như vậy có nghĩa là hắn đã bơi đi rất xa nhưng ở phần cuối của phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lâm vân đã cảm thấy hết lạnh rồi và không còn xuất hiện là quái ngư nữa lâm vân cũng đã rất khôn khi mà dựa vào những con quái ngư này có thể tăng tốc độ bơi của mình xuôi theo dòng sông và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là c h ư ơ n g vân tích để xem là vân tích là ai nếu như cứ bị tước quyền lực như vậy thì nàng sẽ không còn quyền gì mà đưa ra quyết định quan trọng nữa hiện tại dưỡng tâm hoàn của công ty dược nghiệp liễu thị bán chạy như vậy nàng muốn trả lại độc quyền dưỡng tâm hoàn cho người ta thì trừ khi trở mặt với toàn bộ người trong gia đình thậm chí còn có thể bị chính gia đình mình kiện cáo cho dù liễu nhược sương là một người có ngạo khí nhưng nàng cũng không muốn gây mâu thuẫn với gia đình đây là điều mà liễu nhược sương tuyệt đối không muốn tuy đã ký kết văn bản hiệp nghị với tập đoàn vân môn nhưng sâu trong nội tâm của liễu nhược sương đã quyết định hai năm sau trả lại dưỡng tâm hoàn cho bọn họ lúc trước đi khắp nơi vay tiền đầu tư sản xuất thì không thấy mấy người anh trai và chú bác tới giúp đỡ hiện tại công ty đẻ ra tiền bọn họ không biết lại từ đâu chui ra thật không hiểu là gia gia nghĩ thế nào mà lại đồng ý an bài họ vào trong đó chắc là họ đã nói gì đó với gia gia công ty dược nghiệp liễu thị vốn là do mình làm chủ nhưng lúc trước chỉ là một công ty nhỏ tùy thời phá sản chỉ là không nghĩ tới lợi nhuận của dưỡng tâm hoàn lớn như vậy thậm chí vượt qua khả năng khống chế của nàng công ty dược nghiệp liễu thị chẳng những trở thành một công ty danh tiếng trong nước không hề kém cạnh những công ty y dược của tập đoàn vân môn ở trên thế giới công ty cũng khá nổi danh mà liễu nhược sương người sáng chế già dưỡng tâm hoàn lập tức được đ ứ c mỹ mời tham gia một cuộc hội nghị y học trên thế giới nơi có nhiều bác sĩ hoặc giáo sư trong ngành nổi tiếng bậc nhất loại hàng đầu mà loại thuốc dưỡng tâm hoàn còn được đề danh trong năm mươi loại thuốc có hiệu quả tốt nhất trong lịch sử vì tâm tình không tốt không biết xử lý việc công ty thế nào nên liễu nhược sương quyết định dứt khoát tham gia hội nghị y học quốc tế lần này một là muốn gặp mặt và hỏi các chuyên gia nổi tiếng kia hai là muốn tránh đi việc tranh đấu nội bộ mà nàng không thích ngồi trên máy bay đi tới mỹ quốc trong lòng liễu nhược sương còn đang tính toán còn mấy tháng nữa là tới thời gian mình hẹn với tổng giám đốc mông văn không biết lúc đó là mình đối mặt với cô ta như thế nào cũng may chủ tịch của tập đoàn vân môn còn chưa có trở về nếu hắn đã về thì mới thật là không còn mặt mũi nào mà gặp hắn cũng không thể là r a mặt dày mà nói người trong nhà tôi đã nhìn c h ú n g thứ này nên sẽ không trả lại cho anh nói như vậy thì cũng quá xem thường trí tuệ của hắn rồi huống chi đối phương còn là một người điên điên khùng khùng nếu nhược sương thở dài một hơi hiện tại mình rời khỏi yến kinh nhưng sớm muộn gì cũng phải trở về đối mặt nhược sương sao em lại ở đây em cũng đi tới los angeles xong một tiếng kinh h ỉ đánh thức liễu nhược sương trầm tư ngằng đầu nhìn lên hóa ra là bạn học ở đại học phùng vĩnh thực chỉ là sau khi tốt nghiệp học viện y học cổ truyền yến kinh p h ù n g vĩnh thực trực tiếp đi mỹ du học còn liễu nhược sương thì ở lại học viện lấy tiếp bằng thạc sĩ p h ù n g vĩnh thực là cậu sao thật là xảo chắc là cậu đã tốt nghiệp ở mỹ rồi đã có dự định về nước làm gì chưa liễu nhược sương thấy là phùng vĩnh thực liền có chút ngoài ý muốn mà nói ờ mình đã tốt nghiệp lần này tới los angeles là có vài việc phải làm mà tốt nghiệp xong bên đó mình đương nhiên muốn về nước làm việc đi ra nước ngoài học tập cũng là vì muốn hiệu lực cho quốc gia nhiều hơn mà thôi phùng vĩnh thực nói trong lòng y rất là cao hứng cô nàng liễu nhược s ư ơ n g này chẳng những là đệ nhất mỹ nữ của học viện còn là đệ nhất mỹ nữ của yến kinh nhưng bởi vì tính cách của nàng lạnh như băng ở trong học viện mấy năm mà cũng chưa từng nói tới chuyện yêu đương thậm chí còn không thấy nàng t a thích một ai rất nhiều nam sinh truy cầu nàng đều bị loại từ vòng gửi xe hoặc là còn chưa bắt đầu thì đã thất bại mà phùng vĩnh thực tất nhiên là một thành viên trong đó cho dù phùng vĩnh thực tự nhận mình khá đẹp trai không khiến người khác chán ghét nhưng trong vài năm học ở đó cũng chỉ có thể nói được vài câu với liễu nhược sương về sau thanh danh mỹ nữ băng sương của liễu nhược sương truyền ra người truy cầu nàng càng ngày càng ít cuối cùng dứt khoát cho rằng nàng là một khối băng sơn không thể công phá hoặc là bê đê vùng vĩnh thực cũng mấy lần theo đuổi không được gia đình lại an bài y tới nước mỹ để du học về sau không còn thấy mặt nhau tâm từ cũng dần phai n h ạ t không nghĩ tới vài năm sau thì lại được gặp liễu nhược sương còn trên cùng một chuyến bay tới nước mỹ đây quả thực là cơ hội trời ban hơn nữa y còn cảm thấy tính cách của liễu nhược sương đã thay đổi trở nên ít ít cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như hồi học viện nếu là lúc trước thấy mình nàng ta chắc chắn sẽ không hỏi han như vậy phùng vĩnh thực hỏi nhưng không thấy liễu nhược sương trả lời à không thấy liễu nhược sương không trả lời liễu nhược sương mới không tin cái tay phùng vĩnh thực này vĩ đại như vậy t ù y tiếp xúc với y không nhiều nhưng dù sao cũng đã học cùng mấy năm vẫn là có chút minh bạch tính cách của y không được ưu tú như tướng mạo của y phùng vĩnh thực thấy liễu nhược sương chỉ cười không nói thì cũng cảm thấy có chút xấu hổ l ê n vội vàng hỏi thêm cậu đi los angeles làm gì vậy à mình tham gia một hội nghị y học l i ê u nhược sương cười nhạt một tiếng trả lời đơn giản có phải hội nghị y học quốc tế tổ chức ở los angeles vào tuần sau không vùng vĩnh thực kinh ngạc hỏi y cũng biết hội nghị lần này không phải là ai cũng có thể tham gia l i ê u nhược sương làm sao có thể có tư cách tham gia được đúng vậy l i ê u nhược sương đạm mạc nói nhưng đã khiến cho cảm giác về sự yêu việt vì được du học ở nước ngoài của v ù n g vĩnh thực biến mất vô tung vô ảnh thành phố dương thành là một thành phố bình thường của tỉnh đông hải nhưng đại học dương thành ở đông hải thì có chút danh tiếng chẳng những nó chiêu sinh toàn quốc mà toàn là học sinh đến từ những trường trọng điểm hiện tại sân trường của dương thành rất náo nhiệt bởi vì tối thứ sáu này chính là lúc nơi đây náo nhiệt nhất bởi vì đó là lúc ăn cơm còn là ngày cuối tuần n g o à i trừ một số sinh viên chăm học còn đang khổ công học tập thì phần lớn sinh viên đều đi ăn cơm hoặc là dùng mấy ngày nghỉ để ra ngoài chơi mà những người vùi đầu vào học thì phần lớn là sinh viên năm thứ ba và thứ tư, sinh viên năm thứ nhất thứ hai thì ít người chăm chỉ như vậy tuy nhiên ở lớp không tám của ngành kế toán năm thứ hai vẫn có một nữ sinh đang ngồi đó nhìn có vẻ như nàng đọc sách rất chăm chú nhưng ánh mắt nàng rõ ràng không nhìn thẳng vào sách vân tích sao cậu còn chưa đi ăn cơm bùi tiệp gọi nữ sinh còn đang ngồi trong lớp kia hai người vẫn đang học ở năm thứ hai đồng thời là bạn cùng phòng nhưng vân tích này là người rất ít nói lại thường xuyên ngơ ngác tại chỗ như đang suy nghĩ xuất thần đôi khi trông thấy nàng học tập rất chăm chú nhưng ánh mắt lại không nhìn vào trang sách một thời gian dài cũng không thấy lật sách đi à hiện tại mình còn chưa đói nữ sinh tên là vân tích kia trả lời vân tích cậu tốn nhiều tiền vào đây học như vậy mà chỉ học có vài chứng chỉ ngay cả bằng tốt nghiệp đều không muốn chẳng lẽ cậu thực sự chỉ muốn học những cái đó thôi sao bùi tiệp rất kỳ quái cô bạn vân tích này trả tiền để được học ở đây nhưng lại không muốn lấy bằng tốt nghiệp không biết là nàng vì cái gì làm vậy mình cô gái tên là vân tích này có vẻ không biết trả lời thế nào chỉ nói được một chữ lại thôi bùi tiệp thở dài nhìn dáng người làn da và khuôn mặt của cô bạn này chính là một mỹ nữ tuyệt sắc nhưng không biết vì sao trên mặt nàng lại có vài vết sẹo có lẽ vì vậy cho nên nàng mới tự ti mà ai làm vậy với nàng thật quá nhẫn tâm rõ ràng là có thể ra tay với một cô gái đáng yêu như vậy nếu không thì để mình mua cơm giúp cậu nha bùi tiệp thấy vân tích có vẻ lúng túng liền chủ động chuyển đề tài thôi cám ơn cậu bùi tiệp cậu cứ đi ăn đi vân tích đứng lên chào từ biệt bùi tiệp rồi đi ra khỏi lớp học cô gái vân tích này đương nhiên chính là hàn vũ tích dùng tên giả nàng không muốn bị những người khác quấy dày cho nên thay tên đổi họ nếu như không phải vì chờ đợi lâm vân thì nàng đã không có dũng khí để tiếp tục sống không có tuổi thơ không có thân nhân không có ai nhớ tới lại bị phụ thần ép tới phải hủy cả dung mạo nàng thực sự không có dũng khí để mà sống sót lúc trước nàng còn đang học dở đại học thì bị phụ thần ép gả khiến việc học bị bỏ dở đàng lúc nàng không còn thú vui gì trên đời thậm chí đã chết lặng thì nàng lại yêu lâm vân là lâm vân đã cho nàng một tia hy vọng sống sót có lẽ nếu không có lâm vân thì nàng khả năng vẫn mặc cho người ta bài bố thậm chí là trở thành một cái xác vô hồn nhưng bởi vì yêu làm cho nàng có thêm hy vọng có thêm niềm tin để sống theo ý mình nếu như trên người nàng có cái gì chân quý nhất thì đều là những vật mà lâm vân đã đưa cho nàng nhưng ba năm chờ đợi đằng đẵng lúc nàng bị hủy dung thì còn có hơn một năm nhưng hơn hai năm vẫn là dài i Đéo r ồ hơn hai năm hàn vũ tích thật không biết làm gì để vượt qua thậm chí nàng đã nghĩ nếu ba năm sau mà lâm vân nhìn thấy khuôn mặt mình bị hủy rồi đột nhiên cải biến tâm ý thì nàng phải làm sao không biết từ lúc nào nàng đã không thể quên được hắn có lẽ từ lúc mình đeo tưởng niệm là bắt đầu rồi hiện tại nếu như không có lâm vân có lẽ ngoại trừ rời bỏ thế giới này thì nàng không còn bất kỳ đường nào khác để đi từ khi chào đời đến giờ nàng chưa bao giờ được sống thật theo ý mình ngay cả việc học đại học cũng chỉ học được có hai năm thì bị phụ thân cưỡng chế gọi về cho dù lâm vân không cần nàng thì nàng cũng muốn trước khi chết làm những chuyện mà mình muốn làm việc ở phần giang được vài năm cộng thêm với tiền bán xe mà tiền gì cho từ trước nàng cũng có gần ba trăm l i n nguyên trong người hàn vũ tích liền dùng số tiền này đi tìm một giáo sư của trường đại học mà mình đã học nhờ ông ta hỗ trợ mình an bài đến học trường đại học dương thành không quá nổi tiếng để thành một sinh viên tự túc sau khi tốt nghiệp chỉ có chứng chỉ mà không có bằng tốt nghiệp thế nhưng với hàn vũ tích thì như vậy cũng là đủ rồi điều mà nàng muốn không phải để lấy chứng chỉ nàng chỉ muốn làm những việc mà nàng thích mà thôi cho dù hai năm sau l â m v â n không cần nàng lúc nàng chết đi cũng có chút mãn nguyện vì đã hoàn thành được một ước nguyện còn giang dở thời đại học bởi vì phải tự trả tiền cho nên hàn vũ tích phải tốn mất hơn hai trăm linh nguyên bây giờ trên người chỉ có mấy chục ngàn nguyên nhưng nàng nghĩ số tiền này đủ cho nàng sinh hoạt trong hai năm nàng thầm nghĩ hai năm sau l â m v â n có thể dẫn theo nàng đi nếu như hai năm sau hắn không trở lại nàng cũng không cần tiếp tục dùng tiền cho nên số tiền này cũng không cần phải tiết kiệm đã không có lâm vân thì việc mình muốn hoàn thành cũng đã hoàn thành rồi nàng không còn lý do gì để tiếp tục lưu lại trên thế giới đã không có lâm vân thì thế giới đối với nàng mà nói không hề có một chút thú vui nào còn hơn chín tháng nữa thôi là tới thời gian ước định của lâm vân mỗi ngày hàn vũ tích nghĩ tới cuộc ước định đó trái tim đều trở nên nóng bỏng thậm chí nàng còn quên cả sự thật mình bị hủy đi khuôn mặt nàng chỉ muốn gặp lại lâm vân hỏi sao mấy năm nay hắn trôi qua như thế nào nàng còn muốn nói thẳng cho hắn biết là mình không muốn rời xa hắn lại nói cho hắn biết nàng sẽ không bao giờ vứt bỏ tưởng niệm một lần nữa vũ tích a quyên vân tích tối nay ăn xong thì chúng ta đi xem phim n h a bùi tiệp đi ra theo hàn vũ tích mà nói cậu đi đi mình không muốn đi đâu hàn vũ tích không hề có hứng thú gì để mà xem phim bộ phim này hay lắm nghe nói nội dung của nó kể về quá trình dương danh thế giới của bộ đội đặc công long ảnh trong rừng rậm amazon bộ phim vừa chân thực lại vừa được xem những thước phim về rừng rộn amazon tuyệt mỹ đây là lần thứ ba bộ phim này được chiếu ở trường chúng ta rồi tuy b u ổ i tiệp ở cùng ký túc xá với hàn vũ tích nhưng bởi vì nàng không có thường xuyên tham gia các hoạt động chung cho nên b u ổ i tiệp cũng không rõ ràng lắm về thân phận của nàng xin lỗi nha b u ổ i tiệp mình thực sự là không muốn đi mà muốn về sớm để đọc vài quyển sách hàn vũ tích có chút xin lỗi nhìn b u ổ i tiệp đối với nàng mà nói thì hiện tại những thứ khác đều không quan trọng nàng chỉ muốn làm những việc mà mình thích sau đó chậm rãi chờ chồng mình trở về nếu như vậy thì thôi đi để mình tìm vương viện cùng đi xem mình đã xem bộ phim này hai lần rồi nhưng đều không thấy chán mình rất thích huấn luyện viên lâm vân của long ảnh kia nếu mình mà có một người chồng như vậy cho dù giảm thọ vài năm cũng không sao bùi t i p nói xong còn biểu lộ ra cái vẻ mặt háo sắc xoạch một tiếng hàn vũ tích đánh rơi quyển sách trong tay xuống đất bùi t i p cậu vừa nói cái gì còn nói huấn luyện viên kia tên gì cơ hàn vũ tích đột nhiên cảm giác thanh âm của mình có chút run rẩy nàng giống như nghe được tên là lâm vân Cái tên mà mấy năm qua nàng đã vô số lần nghĩ tới lần nào nhớ tới nàng cũng không cảm thấy phiền c h á n lần nào nhớ tới cũng cảm thấy ấm áp thậm chí lúc đó tưởng niệm còn giống như hiểu được suy nghĩ của nàng đều phát ra một cảm giác ấm áp kỳ lạ khiến trong lòng nàng càng thêm ôn nhu tên là lâm vân cậu làm sao vậy vân tích bùi tiệp có chút kỳ quái nhìn vân tích để rơi quyển sách không biết vì sao cô bạn mình lại có phản ứng lưng lớn như vậy lâm vân anh có khỏe không hàn vũ tích đã quên trả lời bùi tiệp trong miệng thì t h ả o cái tên của lâm vân mà trước mắt nàng dần trở nên mơ hồ nàng giống như nhìn thấy hình ảnh của lâm vân đang càng ngày càng rõ ràng nhưng lại như có chút xa xăm anh đang ở đâu em rất nhớ anh vân tích cậu sao vậy bùi tiệp tranh thủ thời gian nhặt quyển sách lên rồi đong đưa cánh tay của hàn vũ tích lúc này hàn vũ tích m ớ i thanh tỉnh lại lau nước mắt vội vàng nói à mình không sao cám ơn cậu bùi tiệp mà bộ phim kia khi nào thì chiếu mình cũng muốn đi coi tám giờ tối ở hội trưởng lớn vân tích không phải cậu nói là không muốn đi xem hay sao bùi tiệp thấy vân tích bỗng dưng thay đổi chủ ý liền thắc mắc hỏi à mình nghĩ lại thì thấy buổi tối cũng không có việc gì làm mà cậu lại nói là người huấn luyện viện kia tốt như vậy cho nên mình cũng muốn xem như thế nào hàn vũ tích không biết nói dối cho nên nói vài câu thì mặt đã đỏ bừng tuy bùi tiệp hoài nghi biểu hiện vừa rồi của hàn vũ tích nhưng chỉ nghĩ là vân tích cũng giống như mình thôi Đức、nữ nào mà chả có lúc hoài xuân sùng bái một người nam nhân có bản lĩnh cũng là chuyện rất bình thường nhìn nàng cứ suốt ngày u buồn như vậy nói không chừng mình có thể thay đổi được nàng nghĩ tới đây bùi tiệp vừa cười vừa nói vân tích đừng nói là cậu cũng đang suy nghĩ như mình nha chẳng lẽ cậu cũng muốn gả cho hắn sao hi hi nhưng không dễ dàng vậy đâu một anh chàng vừa đẹp trai vừa bản lĩnh như vậy mấy cô nàng vịt xấu xí như chúng ta sao có thể với tới tuy nhiên mình nghĩ cậu trước kia chắc là rất xinh đẹp bùi tiệp nói tới đây bỗng thấy khuôn mặt hàn vũ tích lại trở nên ảm đạm thì vội vàng dừng lại đổi chủ đề nói không chừng vị huấn luyện viên lâm kia có một ngày nào đó lại đi tới trường học này rồi coi trọng mình không biết chừng mà chúng ta đi thôi đỡ cho muộn nếu như anh ấy thực sự là lâm vân thì mình rất muốn gả cho anh ấy hàn vũ tích đột nhiên nói ra những lời này khiến bùi tiệp rất giật mình không ngờ vân tích là có thể phọt ra được những lời như vậy tuy nhiên nhìn biểu lộ đầy hướng tới của vân tích bùi tiệp tự nhủ chẳng lẽ mình chỉ nói mấy câu ngắn ngủi mà cô bạn vân tích này đã yêu được một người chưa từng gặp mặt rồi s a o nghĩ tới đây bùi tiệp vội vàng kéo hàn vũ tích lại rồi nói đi theo phim này nhiều người xem lắm cậu tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi để mình đi mua vé ăn nhanh lên nếu không là không có chỗ mà ngồi đâu hiệu suất làm việc của bùi tiệp rất cao hàn vũ tích vừa cơm nước xong thì cô ta cũng mua vé xong rồi cùng với vương viện đi tới vương viện nghe nói hôm nay vân tích rõ ràng cũng đồng ý xem phim trong lòng cũng thấy rất kỳ quái vương viện cũng đã xem bộ phim amazon do ta định đoạt này mấy lần nhưng lần này vẫn không nhịn được muốn xem thêm nữa vương viện đang đi mua vé thì gặp bùi tiệp hai người mua xong liền tới chỗ gọi hàn vũ tích đây là lần đầu tiên hàn vũ tích nghe tới long ảnh mà chuyện về long ảnh thì bùi t ẹ p và vương viện lại biết rất là rõ thậm chí tên của từng đội viên hai người cũng ghi nhớ kỹ vì vậy khi hàn vũ tích hỏi thăm hai người đương nhiên là biết gì nói nấy nguyên lai nhân vật lâm vân trong bộ phim là một diễn viên nổi tiếng đóng chứ không phải là lâm vân thật của long ảnh hai người bùi t ẹ p và vương viện cũng không biết mặt mũi của huấn luyện viên lâm thật sẽ như thế nào thậm chí chiều cao ngoại hình cũng chỉ biết tới diễn viên mà không biết người thật bối cảnh của bộ phim rất là khổng lồ hoành tráng hoàn toàn được quay trong rừng rậm amazon bộ phim quay cảnh bộ đội đặc công long ảnh bị các đội đặc công tinh anh của các nước khác phục kích còn bị hy sinh mất mấy đội viên mà khi đội viên long ảnh phản kích lại cũng gây ra thương vong khá lớn cho một vài quốc gia khác nhưng kỳ quái chính là đội đặc công bên phe long ảnh không có xuất hiện vì không phát hiện ra tung tích của kẻ địch cho nên đội viên long ảnh vừa đánh vừa lui tình tiết kịch tính khiến tất cả sinh viên xem tim đều đập lên thỉnh thịch cảnh tiếp theo là lâm vân mang theo quần áo tả tơi tóc tai rối bù vừa lúc đi ra hàn vũ tích nhìn tới đây thì liền biết người huấn luyện viên của long ảnh này chính là lâm vân tuy bề ngoài của diễn viên rõ ràng có vài phần là không giống với lâm vân nhưng trên người của y lại không có được khí chất như lâm vân có lẽ khí chất này chỉ có hàn vũ tích là cảm nhận ra được không ngờ lâm vân ở bên ngoài l à phải chịu khổ như vậy còn chưa tới cảnh lâm vân gặp gỡ các đội viên long ảnh thì nước mắt hàn vũ tích đã không t ì m được mà rơi xuống hắn khẳng định là ở bên ngoài rất khổ không biết là lúc ấy hắn có đói bụng hay không hàn vũ tích không biết vì sao lâm vân lại tới rừng rậm amazon cũng không biết lâm vân là huấn luyện viên long ảnh trong mắt của nàng chỉ có cảnh lâm vân chịu khổ khiến nàng hận không thể lập tức bay tới bên cạnh hắn rồi mang hắn trở về vân tích sao cậu lại khóc vì thương cho hai đội viên đã chết kia sao bùi tiệp thấy mới đến đoạn này mà hàn vũ tích đã khóc rồi liền thắc mắc hỏi dù sao bộ phim này có phải là phim tình cảm sướt m ấ t đâu mà đây là một bộ phim hành động kinh khủng tảm mình cảm thấy lâm vân kia thật đáng thương chắc anh ấy đã lâu không được ăn gì hàn vũ tích vừa nói vừa nhìn c h ầ m c h ầ m và huấn luyện viên lâm trên màn hình bùi tiệp thật là hết chỗ nói rồi vì chuyện này mà vân tích cũng khóc chẳng lẽ nàng ta không biết diễn viên lúc đóng phim xong ra ngoài thì vẫn như bình thường s a o v â n tích thật là đa sầu đa cảm nếu khóc thì cũng nên khóc cho hai đội viên đã hy sinh mới đúng tuy nhiên bùi tiệp vẫn an ủi nàng vân tích không có chuyện gì đâu một lúc sau là tốt rồi kỳ thực huấn luyện viên của long ảnh này phi thường lợi hại tí nữa cậu xem thì biết tài bắn súng của hắn k i n h công và võ thuật của hắn đều khiến người xem ngây ngất diễn viên chính này đóng cũng rất tốt Thật không biết trong Tích chật tiệp tiệp, thể thật tốt không phong cách như không? Hàn nghĩ phim, nhưng nghe bùi tiệp vừa nói vậy, nàng liền phản anh hơn không nhiêu kém Vân ngoài diễn viên này này nói nàng liền diễn viên này Vân, còn diễn viên này lần. bùi bác. Bùi biết bao đời mới với là Lâm Lúc là Lâm là đây Vũ vừa vậy sao so được có có ra ấy xa, quả hàn vũ tích nói tới đây thì liền nhớ lại những chuyện của lâm vân lâm vân lại là huấn luyện viên của long ảnh không biết là mình có nên đi tìm anh ấy hay không nhưng nếu mà vì tìm anh ấy mà lỡ hẹn thì anh ấy có cho rằng mình đã quên anh ấy không không thể nào vân tích chẳng lẽ cậu vừa nghe mình kể thì đã yêu anh chàng lâm vân kia rồi sao bùi tẹp thấy hàn vũ tích rõ ràng đi biện minh cho lâm vân trong mắt còn tràn đầy vẻ si mê liền nhịn không được mà hỏi đúng vậy mình yêu anh ấy hàn vũ tích còn đang đắm chìm trong hồi tưởng tới lâm vân nên thuận miệng trả lời vân tích đây chỉ là phim mà thôi mặc dù là kể lại đúng sự thật nhưng cũng không nên tin tưởng quá dù sao chúng ta và bọn họ là hai đường thẳng song song làm sao mà giao nhau cho được cậu đừng có suy nghĩ nhiều để làm gì bùi tiệp thấy hàn vũ tích vẫn suy ngốc liền vội vàng khuyên nhủ hàn vũ tích lúc này mới hồi phục tinh thần nhìn bùi tiệp cười nói c ả m ơn cậu bùi tiệp mình không sao rồi mà c ả m ơn luôn vì cậu đã dẫn mình đi xem bộ phim này hàn vũ tích thật lòng c ả m ơn bùi tiệp nếu không phải là bùi t i p dẫn nàng tới đây nàng còn không biết lâm vân hiện đang ở đâu cuộc sống của hắn như thế nào có gặp nguy hiểm gì không nhưng nhờ bộ phim này nàng mới biết lâm vân vẫn bình an nếu như mấy tháng sau mà lâm vân thật không tới thì nàng cũng không có gì phải hối tiếc ít nhất nàng đã biết lâm vân có người chiếu cố ý định ban đầu là tung đồng thời ba loại sản phẩm điện tử ra thị trường nhưng mông văn lại phát hiện từ lúc dưỡng sinh hoàn được tiêu thụ nàng đã không có biện pháp nào để đưa các sản phẩm điện tử ra thị trường nữa một hộp dưỡng nhân hoàn chỉ có bảy viên giá quả xuất xưởng đã là bảy một hộp dưỡng sinh hoàn m ộ ư ơ i viên giá bán thị trường một mươi hai nhưng vẫn là cung không đủ cầu lúc đầu bán ra chỉ có mỗi dưỡng nhân hoàn mông văn còn chưa để ý nàng cho rằng có thể đồng thời sản xuất thêm những sản phẩm điện tử kia nhưng hiện tại x e m ra chỉ là người si nói mộng mông văn quyết định thật nhanh để lý thanh trở về quản lý phần dược phẩm chỉ để cho hai vợ chồng lam cực phụ trách c h â u sản xuất kiêm quản lý phần điện tử nàng cùng diệp đ i ể m lý thanh và mông chân thì tập trung lực lượng quản lý tốt việc sản xuất hai loại dược phẩm kia thậm chí còn hai loại dược phẩm mới cũng đành phải tạm thời để nó đã từ dưỡng nhân hoàn cho tới dưỡng sinh hoàn đã làm c h ấ n kinh thế giới hơn nữa yến kinh còn có một dưỡng tâm hoàn khiến cho cơ h ồ i bảy mươi các công ty y dược đều phải chạy tới yến kinh để hy vọng hợp tác bởi vì sản phẩm rất được ưa chuộng cùng không đủ cầu đương nhiên là không lo cái việc bán được hay không vì vậy công ty dược nghiệp thuộc vào tập đoàn văn môn căn bản không cung thú gì với việc hợp tác với những công ty khác cho nên mới nói là trong số các công ty của thế giới cũng chỉ có tập đoàn văn môn là độc quyền sản xuất sản phẩm của mình mà không hề lo lắng tới công việc tiêu thụ nhưng cho dù là vậy thì vẫn có vô số cá nhân công ty cửa hàng tới để mua sắm dược phẩm của tập đoàn văn môn mỗi ngày đều qua như xếp hàng mua sắm bọn họ mua nhiều như vậy là để mang ra nước ngoài bán lấy lời thậm chí còn tăng gấp mấy lần giá trị sản phẩm ban đầu cho nên nếu muốn mua sắm nhiều dược phẩm của tập đoàn vân môn thì phải tự mình tới tận yến kinh mới được diệp điệm thậm chí còn xây dựng cả một nhà khách sạn ở gần trụ sở của tập đoàn để chuyên môn cung cấp cho các vị khách tới mua thuốc ở trọ tuy khách sạn này mới thành lập còn chưa có danh tiếng nhưng nó chứng tỏ là tập đoàn vân môn đã bắt đầu hướng bàn tay của mình tới những lĩnh vực buôn bán khác có thể nói là có sản phẩm nào không cần quảng cáo mà vẫn bán đắt như tôm tươi thì chính là dưỡng nhan hoàn và dưỡng sinh hoàn của công ty dược nghiệp vân môn có lẽ chỉ có nội y vân tầm biên ở phụng tân mới so sánh được nhưng hiện tại nghe nói sản lượng nội y vân tầm biên của phụng tân càng ngày càng thấp thậm chí có ngày chỉ bán ra hơn trăm bộ mà một trăm bộ này dù bán cao tới đâu thì cũng chỉ có ngần ấy thôi mà dưỡng nhan hoàn và dưỡng sinh hoàn của công ty dược nghiệp vân môn lại khác chẳng những số lượng nhiều hơn nữa sản lượng còn đang tiếp tục tăng lên tuy nhiên các cụ qua câu cây to đón gió nếu như một cái xưởng sản xuất vân tầm biên nho nhỏ đều bị người ta để ý tới như vậy thì những người ngấp nghé vừa vét tài sản của một tập đoàn khổng lồ như tập đoàn vân môn thì lại càng nhiều hơn biết người đứng sau lưng của tập đoàn vân môn là lâm vân trên cơ bản cũng chỉ là ghen ghét mà thôi chứ không dám tới nháo sự và cướp bóc dù sao thì tập đoàn vân môn còn có lâm già phía sau che chở những người không biết rõ chi tiết của tập đoàn vân môn thì cả gan hơn đã có vài vụ đột nhập vào tập đoàn vân môn để ăn cắp tư liệu kỹ thuật những người này còn đỡ nếu bắt được thì lập tức tống vào tù để cho nửa đời sau ăn cơm trong đó nhưng là có một số người không phải người trong nước bọn họ là người của các quốc gia khác cử tới thậm chí còn thuê cả các tổ chức trộm cắp hoặc là lính đánh thuê chuyên nghiệp loại người này thì có những kỹ thuật chuyên nghiệp hoặc là cao thủ trộm cắp thậm chí là dân liều mạng khiến cho tập đoàn vân môn rất khó lòng phòng bị dù sao thì đây cũng chỉ là một công ty mà thôi chứ không phải một tổ chức cơ mật gì đó của quốc gia mà tập đoàn vân môn cũng chỉ có thể thuê được những nhân viên bảo vệ bình thường thôi một số biện pháp phòng ngự là do mông văn về sau thêm vào những người đột nhập vào tập đoàn vân môn để ăn cắp tài liệu ngoại trừ một số kẻ cắp trong nước còn có cả nhân viên của các tổ chức bí mật quốc tế cũng có vài người bị bắt đương nhiên bắt được là tống vào tù nhưng cho dù vậy thì tư liệu kỹ thuật của dưỡng n h â n hoàn vẫn bị trộm đi thậm chí còn bị chết mất hai người bảo vệ xảy ra chuyện như vậy khiến cho lâm gia cực kỳ tức giận thậm chí còn kinh động tới cục toàn an toàn quốc gia tập đoàn vân môn chẳng những là một công ty tư doanh còn là sự kiêu ngạo của quốc gia vì quốc gia mà đóng góp rất nhiều thuế vụ còn gia tăng danh dự quốc gia trong bạc mắt của bạn bè quốc tế huống chi đây còn là công của lâm vân xảy ra chuyện như vậy lập tức bị quốc gia coi là một vụ án trọng điểm cả yến kinh cũng bắt đầu giới nghiêm chị văn làm sao bây giờ đây tất cả nhân vật chủ chốt của tập đoàn vân môn đều đã ở đây người về lên tiếng chính là diệp điểm nàng thật không ngờ đã phòng hộ xâm nghiêm như vậy tư liệu vẫn bị trộm còn bị chết hai người bảo vệ chị văn để việc bảo vệ bên này cho tôi tôi không tin những tên hỗn đạn kia có thể thoát khỏi sự canh phòng của bọn tôi được bọn chúng thật không biết xấu hổ lam cực rất tức giận với việc là công ty bị đánh cắp tư liệu sản xuất trong mắt của lam cực thì huấn luyện viên lâm chính là thần không nghĩ tới huấn luyện viên không có ở đây n h ư n g bọn chuột n h ắ t này lại dám làm cản như vậy chẳng những công nhân tới trộm đồ mà còn dám giết người của công ty tôi cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy tôi chỉ nghĩ rằng đợi khi chúng ta xây dựng trụ sở mới thì tốt rồi thật không ngờ ôi tôi thật có lỗi với chủ tịch chỉ vì lơ là mà để cho tài liệu quan trọng của công ty bị mất mông văn buồn bực nói chị văn em cảm thấy anh lam nói rất đúng chúng ta còn rất nhiều sản phẩm chỉ mất một sản phẩm không phải vấn đề quá lớn việc quan trọng trước mắt là đề phòng không để chuyện này tái diễn nữa cho nên anh l a m phụ trách an toàn công ty là điều không thể tốt hơn diệp điểm nói mông văn nghe vậy cũng biết diệp điểm nói có lý còn vài loại sản phẩm điện tử chưa sản xuất cho nên người khác chưa biết nhưng nếu đưa loại sản phẩm điện tử này ra thị trường thì kẻ không sợ chết lại càng nhiều đối mặt với lợi nhuận tuyệt đối muốn không bị người khác dòm ngó là điều không thể lợi nhuận của tập đoàn vân môn đã vượt quá phạm chủ có thể thừa nhận với nhiều người với một lợi nhuận lớn như vậy thì nhất định sẽ có không ít người bí quá mà làm liều mà tới tận bây giờ mình mới nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc Chị văn, em nghĩ anh trai sẽ không trách chị đâu, cho nên chị không cần cũng được nghĩ anh không không phải tự dày vò bản thân như thế,、cũng、thấy Văn, vò nên bản em trai tự sẽ đâu, dày lâm à toàn hoàn thành. anh Lam anh Lam an sao của ta nữa nói đúng nên công chúng còn tháng cho phụ trách phải thì l mới mới rất trụ ty, để dù sở hinh sau khi tốt nghiệp liền đi thẳng tới công ty anh trai làm việc nàng thấy chị văn vẫn còn tự trách bản thân lên chủ động an ủi kỳ thực từ lúc bắt được mấy kẻ trộm kia chị nên tăng cường cảnh giác mới đúng là chị quá sơ sẩy cho nên mới xảy ra chuyện này nếu chủ tịch trở về chị sẽ trình bày rõ ràng sai lầm của chị cho chủ tịch còn kẻ trộm tư liệu dưỡng n h â n hoàn và giết hai người bảo vệ là một người châu âu tuy camera đã quay được rất rõ ràng nhưng hai tên này lại che mặt chỉ thấy được thân hình to lớn của bọn chúng trong đó có một người dùng tiếng anh nói một câu nghe không rõ lắm nhưng chắc chắn không phải là người mỹ Chỉ cảnh chúng đích chuyện chuồng, chúng tục. Cực trách công còn chúng cùng được. lúc định nhờ thời thân hai nhiên, nhưng phải Hiện phụ phẩm không thể hỏi tỉnh quyết truy Tuy liệu đầu này ty, tiếp kết trừ sát trợ ta tìm mất ta tại tư ta trong một sắt tự một táo đồng để để ngoại người vẫn sản Mông Văn tự hỏi một lúc rồi ngẳng đầu tỉnh táo nói. giúp lo bảo vào kia. mới mới rồi ra, Lam làm vệ bò về theo ý kiến của mọi người mông văn liền để cho lam cực tạm thời dừng công tác bên nhà máy điện tử mà chuyển tới chuyên môn phụ trách bảo vệ cho công ty sản phẩm điện tử chưa đưa ra thị trường cho nên cần có thời gian sắp xếp và lắng lại nếu về sau lại xảy ra chuyện như vậy thì mông văn thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn lâm vân nữa bởi vì tập đoàn văn môn của yến kinh bị trộm tài liệu còn xảy r án mạng cho nên cả yến kinh bắt đầu giới nghiêm các cửa vào chính của sân bay được kiểm tra nghiêm ngặt cũng m à y đêm đó camera quay được thân hình cao lớn của hai tên trộm nước ngoài cho nên việc kiểm tra mọi thứ cũng là tiện hơn nhiều cho dù là như thế thì mất nửa tháng kiểm tra cũng không tra ra được cái gì cụ thể mà thời đại ngày nay vô luận là loại chuyện quan trọng thế nào chỉ cần trải qua một thời gian thì nó sẽ bắt đầu hạ nhiệt quả nhiên nửa tháng sau n g o à i trừ sân bay vẫn còn kiểm tra nghiêm khắc ra thì các địa phương khác đã gỡ bỏ giới nghiêm v u n g văn ngày càng t i ê u tụy vì tự trách bản thân lâm vân giao đồ đạc cho nàng là vì án t i ế n nhiệm nhưng nàng lại làm mất thứ đó tăng thêm công việc của công ty không ngừng un nùn kéo tới khiến thần kinh của mông văn lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn bệnh u yêu cầu đồng đội là Chu Tuần và Trịnh Quân Chu Tuần Quân huấn luyện quan đều của việc Cực tục cho cũng công của Lam tham gia dưỡng thường nhân hoàn nên bình Mông Văn lắng nên liền đồng Trịnh đoàn Vân Môn. Chu Tuần và Trịnh、Quân、nghe nói viên trọng, nổi trận thì Lâm lo bảo là và và là bị bị trộm trở tiếp tập ty mất trộm đội đội mọi lại. lôi vệ sợ đổ đ lên hướng thái giang xin rời khỏi long ảnh để đi trợ giúp huấn luyện viên lâm làm việc thái giang cũng rất tức giận rõ ràng l ạ có d ừ n người dám lấy cấp đồ công ty của huấn luyện viên nên hắn không hề do dự mà đưa đề nghị này của hai người lên cấp trên chỉ mất có một ngày cấp trên đã thông qua yêu cầu của chu tuần và trịnh quân sau đó hai người lập tức chạy tới yến kinh tụ họp với lam cực h i n tại đội long ảnh chỉ còn có mấy người đội viên vì vậy phải chọn lựa thêm người bổ sung vào đó huấn luyện viên lâm không ở tại đây việc tuyển chọn hoàn toàn là do thái giang phụ trách việc tư liệu dưỡng nhang hoàn bị trộm đi người phẫn nộ nhất chính là lam cực lúc trước cũng bắt được vài người nhưng làm thế chỉ trị được ngọn chứ không diệt được phần gốc lam cực tin tưởng những chuyện như vậy về sau chắc chắn còn tiếp diễn cho nên chi khu là điều hai người tới hắn liền lập tức thương lượng biện pháp giải quyết quyết định nếu có kẻ trộm lại tới thì không cần phải bắt vào tù mà giả vờ đánh đấm rồi phái người theo dõi tìm ra tận ổ một tháng sau các vụ trộm vẫn còn nhưng rõ ràng ngày càng giảm bởi vì tập đoàn vân môn không lựa chọn nhờ cảnh sát điều tra nữa mà tự mình điều tra giải quyết không còn bị trộm vặt để đưa tới cục cảnh sát thậm chí giống như sau khi phát sinh sự kiện đó tình hình đã trở nên hài hòa phía trước ăn cắp chỉ còn lại những kẻ không biết được nội tình bên trong hoặc là những kẻ bị lợi nhuận khổng lồ làm cho đầu óc choáng váng đúng lúc bọn họ cho rằng tập đoàn vân môn chỉ muốn là an phận xử lý thì lại xảy ra một việc kỳ lạ bình châu công ty dược đàm thị tất cả những người phụ trách đều chết bất đắc kỳ tử cảnh sát cũng không tra ra được nguyên nhân vì sao theo lời cao thủ nội gia thì bọn họ đều bị cắt đứt tâm mạch mà có thể cắt đứt tâm mạch thì cũng không phải người luyện võ tầm thường làm được chỉ có những cổ võ thế gia hay những người luyện qua công phu nội gia thì mới làm được như vậy sau đó thì có tin tức chủ tịch tập đoàn thâm cảng một trong những công ty dược lớn nhất hồng kông và hai đứa con cũng chết vì đứt tâm mạch công ty dược lớn nhất ở vùng duyên hải nhật bản trong vòng một đêm cả nhà xưởng bị thiêu hủy tất cả người phụ trách đều chết cháy bên trong không một ai trốn thoát những chuyện này liên tục xảy ra trong vòng một tháng ngắn ngủi hơn nữa đều là những công ty sản xuất dược phẩm lúc này người trong nghề mới minh bạch là cái chết của các công ty kia chắc chắn liên quan tới tập đoàn vân môn nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ không có bằng chứng nào chứng tỏ tập đoàn v â n môn làm cho nên những vụ án này đều bị bộ công an liệt vào những vụ án trọng điểm nhưng lại không có quy định ngày phá án và bắt giam hung thủ các vụ án này đều không để lại một chút dấu vết rỉa hiện trường thật giống như là những kẻ sát thủ chuyên nghiệp phóng hỏa giết người lâu năm tuy không rõ là ai làm vụ án cũng đang được khẩn trương điều tra thậm chí còn điều tra nghiêm n g ậ p hơn lần tập đoàn v â n môn mất trộm Nhưng m ộ thật t á án khác, n vẫn không tra được manh mối gì. Sau đó thì cũng giống như những vụ án lớn khác, dần dần nó phai nhạt xuống. g gì, trải trai thì t mối qua sau phai vụ h được đó giống như đã hẹn trước các vụ án trộm cắp ở tập đoàn vân môn cũng theo đó mà không còn nữa mà trụ sở mới của tập đoàn vân môn sau hai năm xây dựng đã hoàn thành trên khu vực phổn h o a nhất của thành phố yến kinh và được đặt tên là tòa nhà vân môn Trong trụ sở mới này của tập đoàn này Vôn Môn sở mới của được đã lại ắ p phép đặt được được thiết bị bảo vệ tối tân nhất thế giới. Có thể một thì thể tới những nói rằng ngay cả một con nếu không được sự cho phép thì cũng không thể chui được tới nơi này. cho chui giới. ruồi bị bảo cả vệ Có sự l nói về lâm vân ở trên h o à n đảo kia đã được một tháng nhưng không chỉ nói là thuyền cho dù là máy bay cũng không thấy một cái nào đi qua nơi này hiện tại lâm vân nóng nòng như lửa đốt dựa theo tính toán của hắn thời gian gặp mặt vũ tích tối đa chỉ còn bốn tháng nữa mà thôi hơn nữa phải đến đúng ngày đó nếu không hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì mỗi ngày lâm vân đều đứng trên núi để quan sát bốn phương tám hướng xem có thuyền tới nơi này hay không nếu như phát hiện đội thuyền mà không gọi tới lâm vân sẽ lập tức vứt bỏ hòn đảo này nhảy xuống biển bơi đuổi theo con thuyền bởi vì mỗi ngày lại ở trên này thì là một ngày hắn bị dày vò nếu không phải bị sợ giữa lạc, lạc giữa đại dương mênh mông làm trễ nải thời gian gặp mặt vũ tích thì hắn sớm đã nhảy xuống biển rồi bơi đang lúc lâm vân cực kỳ lo lắng không biết làm thế nào thì hắn trông thấy có hai con thuyền đang tới trong lòng lâm vân rất là kích động không ngờ vừa tới lại tới hai con thuyền hắn liền vội vàng chạy tối chỗ bờ đảo để gọi tuy nhiên lâm vân lại cảm thấy không đúng hai chiếc thuyền có một thuyền lại chỉ có hai người mà tất cả người còn lại ở trên con thuyền kia hơn nữa có nhiều người trên thuyền rõ ràng là bị người khác dùng súng đe dọa không nghĩ tới là mình lại gặp phải thuyền của hải tặc nhưng thuyền hải tặc cũng là thuyền có thuyền là được người trên thuyền cũng nhìn thấy lâm vân trong đó có một tên hải tặc d ơ súng nhắm ngay vào lâm vân nhưng bị tên bên cạnh ngăn lại tên bên cạnh có bộ râu quai nón mắt tàm giác thoạt nhìn rất dữ tợn lâm vân thấy tên hải tặc kia lại muốn bắn chết mình thì trong lòng thầm mắng tuy nhiên không biết tại sao tên bên cạnh ngăn cản lại có ý gì chẳng lẽ tính toán lên đảo rồi xử lý mình sau theo lý thuyết thì những hải tặc này nếu gây án nhất định sẽ quay trở lại hang ổ của bọn chúng mà không có đi lòng ò n g v quả nhiên cái tên v ừ a n g ă n cản kia lại d ơ súng lên lâm vân từ xa nhưng mà nhìn rất rõ là một khẩu súng ngắm trong nội tâm thầm b ắ n người này ác độc sợ người lúc nãy một phát bắn không t r ú n g mình sẽ khiến mình bỏ chạy vốn định là nhảy xuống biển rồi bơi qua đó nhưng lâm vân nghĩ lại vẫn là xoay người chạy về trên đảo tên hải tặc giơ súng lên chuẩn bị bắn thì thấy lâm vân rõ ràng chạy đi đành buông súng xuống mà trong lòng đầy nghi vấn cách xa như vậy người kia không có khả năng nhìn thấy khẩu súng trong tay mình nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ tuy nhiên dựa theo quy củ của hải tặc nếu có kẻ nào phát hiện hang ổ của bọn chúng thì phải giết người diệt khẩu cho nên tên hải tặc râu quai nón thấy lâm vân rõ ràng chạy vào trong đảo thì lập tức hạ lệnh ngừng thuyền rồi năm tên hải tặc điều khiển một con thuyền nhỏ chạy về hướng hòn đảo những người còn lại thì chờ đ ồ n g bọn giết lâm vân xong rồi về hang ổ sau lâm vân vừa chạy vừa nghĩ đã có thuyền nhỏ tới thì cũng tốt đỡ mất công phải bơi tốc độ thuyền hải tặc cũng khá nhanh lâm vân liếc thấy con thuyền bị bắt kia có vẻ là một con thuyền chở khách tốc độ khẳng định sẽ kém hơn nhiều vậy thì tí nữa c ứ c h i ế m luôn lấy thuyền hải tặc để mà đi con thuyền của bọn hải tặc này chớp mắt đã lên tới hòn đảo năm tên hải tặc lưu lại một tên trông thuyền bốn tên thì hướng về phía lâm vân vừa bỏ chạy mà lao đi hòn đảo này chỉ có ngần ấy thôi lại không có cây cối to lớn gì muốn tìm một người rất là đơn giản mà lâm vân cũng không có cố ý chạy trốn cho nên bốn tên kia vừa vào đảo thì đã thấy lâm vân chở sẵn ở đó trong tay rõ ràng còn cầm một khẩu súng bốn tên này liền cả kinh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lâm vân nổ súng lâm vân cũng chẳng muốn nói nhảm với bọn chúng thấy là giết giết chết bốn tên hải tặc vứt súng của chúng vào tinh giới cũng chẳng muốn lục lọi đồ đạc trên người chúng mà trực tiếp đi về hướng con thuyền sau khi tiếng súng vang lên tên hải tặc còn đang chờ suy nghĩ sao kết thúc nhanh vậy nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy tiếng súng có chút không đúng không giống với tiếng súng bên mình chính là đang kinh nghi thì thấy một bóng người từ phía xa đảo mắt đã chạy tới trước mặt mình tên này còn chưa kịp phản ứng thì súng trong tay đã bị người đối diện chụp lấy rồi khẩu súng lại quay lại dí vào đầu mình anh là ai là tiếng anh thuần túy đừng dài dòng điều khiển thuyền đi tới con thuyền lớn lâm vân dùng súng chĩa vào đầu người này dùng tiếng anh mà nói tuy trình độ tiếng anh của hắn còn kém nhưng cũng may người kia cũng nghe hiểu được bị di súng vào đầu tên này đâu dám do dự vội v à vòng vang quay thuyền lại lái về con thuyền lớn kia tên dâu quay nón mơ hồ nghe thấy vài tiếng súng nổ rồi nhìn thấy con thuyền trở về liền gật đầu thỏa mãn trong lòng tự nhủ mấy tên thủ hạ của mình làm việc còn coi như gọn gàng nhanh như vậy đã trở lại phải biết rằng tuy bọn chúng đã vài tên hải tặc trên tàu chở khách trông thấy con thuyền dừng ở đó còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người nhảy lên thuyền tên dâu quay nón lập tức nhìn người này không phải thủ hạ của mình mà có vẻ giống như tên vừa nãy trên đảo trong lòng liền cả kinh vội vàng rút súng ra nhưng còn chưa d ơ súng lên thì súng trong tay đã bị một cướp không biết từ đâu đá tới của lâm vân đã văng ra rõ ràng ngay cả cái bóng hắn cũng không thấy người này là dùng ảo thuật sau mấy tên thủ hạ chung quanh kinh hãi một thoáng liền vội vàng d ơ súng định bắn lâm vân tuy nhiên bọn chúng cũng không thoát khỏi số phận đều bị lâm vân đá văng súng trong tay c q u a người trực tiếp là bị đá văng xuống nước có người thì rơi vào đâu không biết tám tên hải tặc trong trước mắt bị lâm vân đá lăn vào boong thuyền không cách nào nhúc nhích lâm vân nhìn vào boong tàu ở trong tàu chở khách thì thấy có rất nhiều người nam nữ già trẻ đều có phần lớn là người châu á chỉ có vài người là da trắng n g o à i trừ tên hải tặc bị đánh ngã thì trong khoang thuyền có mấy chục người ở cạnh đó có một vũng máu xem ra bọn hải tặc này cũng giết không ít người để một góc là một cái hòm đựng đầy đủ trang sức và tiền mặt đủ các thể loại lâm vân thầm nghĩ vừa nãy mình đứng trên boong thuyền thì có nhiều người hơn nhưng giờ lại chỉ còn có ngần này chứng tỏ số còn lại đã bị giết rồi quẳng xuống biển n h ư n g tên hải tặc này quả thực là hung tàn t h ì trước kia lâm vân đã nhìn quen những chuyện như vậy nhưng từ khi tới thế giới này hắn đã thay đổi ít nhiều tính cách của mình không còn thờ ơ với những chuyện lạm sát người vô tội như vậy nữa tám tên hải tặc bị lâm vân đá ngã xung ố bông thuyền do không thể cử động cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía lâm vân bọn chúng làm nghề cướp bóc này đã nhiều năm cũng đã sớm nhìn quen sống và chết còn từng chiến đấu rất nhiều lần với các tàu phòng hộ của quốc gia nhưng đây là lần đầu tiên chúng không hề có chút năng lực phản kháng nào người này chỉ cần giơ tay nhấc chân rõ ràng đ ã đá ngã lăn bọn chúng không thể cử động có thể thấy người này không muốn giết bọn chúng chứ nếu như muốn giết thì đã giết từ sớm rồi mà mấy tên đồng bọn đi lên đảo kia thì chắc là lành ít dữ nhiều những con t i m bị bắt cóc cũng khiếp sợ nhìn về phía lâm vân động tác vừa rồi của lâm vân bọn họ đều không nhìn thấy rõ không biết lâm vân làm thế nào mà trong nháy mắt đã đánh bại những tên hải tặc hung tàn tuy nhiên không có ai dám mở miệng lên tiếng bọn họ không biết lâm vân là ai có phải cũng thuộc một nhóm cướp bóc nào khác hay không lâm vân nhìn lướt qua nhóm du khách này mà không nói gì hắn đã nhìn ra hiện tại tầng dưới cùng và tầng hai đều không có người tất cả du khách đều ở chỗ này tuy nhiên con tàu khách này lớn như vậy theo lý thuyết không có khả năng chỉ chở được n g â n này hành khách ít nhất cũng phải có cả ngàn người mà chỗ này nhiều lắm chỉ khoảng trăm người mà thôi lâm vân còn phát hiện trong số du khách này có cả cô nàng trương tuyền người đã lừa mình ở chợ việc làm lúc đầu vì cô nàng này lừa hắn một lần cho nên giờ lâm vân cũng kệ nàng một người trung niên mặc trang phục thuyền trưởng đi ra từ khoang tuyền ông ta nhìn lâm vân đang muốn nói chuyện thì lâm vân đã khoát tay chặn lại người có thể lái thuyền hay không lâm vân đi tới gần một tên hải tặc đá vào người y rồi lạnh lùng hỏi chưa từng lái qua tên hải tặc còn chưa dứt lời đã bị lâm vân đá bay xuống biển không thấy tung tích nữa nhóm du khách thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh ngay cả bọn hải tặc cũng cảm thấy người này tầm ngoan thủ l ạ t không hề c á m bọn chúng chút nào nói không chừng người này cũng thuộc về một tổ chức hải tặc ghê gớm nào đó đang lúc kinh dị thì lâm vân đi tới bên người một tên hải tặc khác đồng dạng lạnh lùng hỏi biết lái thuyền không tên hải tặc này đã chứng kiến thủ đoạn lôi đình vừa rồi của lâm vân sao dám nói không vội vàng nói tôi biết lái tôi đã học qua đã từng lái con thuyền nào chưa lâm vân lại đơn giản hỏi chưa từng lời còn chưa dứt lâm vân liền đạp y xuống biển lâm vân đi tới trước mặt tên hải tặc thứ ba chưa kịp nói gì thì tên này đã giống lên tôi biết lái thuyền hơn nữa kỹ thuật không tệ thuyền của chúng tôi chính là do tôi điều khiển lâm vân nghe thế không vội trả lời mà đi tới tên hải tặc thứ tư tên hải tặc này thấy lâm vân đi về phía mình thân thể run lên làm một cái nghề cướp bóc không cần tiền vốn này thì đã sớm giết người thành quen hôm nay lại tự mình trải nghiệm sinh tử khiến y không thể không sợ hãi lâm vân vừa nhìn là biết tên này không biết lái thuyền liền không do dự sút y bay xuống biển tên dâu quay nón thấy lâm vân tới chỗ mình vội vàng nói tôi biết lái thuyền kỹ thuật lái thuyền của bọn chúng đều do tôi dạy lâm vân gật đầu buông tha tên quai nón còn lại ba tên đang chờ lâm vân đưa ra câu hỏi nhưng thật không ngờ lâm vân đi tới trước mặt họ không nói một lời đã giơ c h â n đạp cả ba bay vào trong biển sau đó xoay người lại nói với tên thuyền trưởng trung niên vừa nãy ông vừa rồi muốn nói cái gì tên thuyền trưởng này thấy thủ đoạn của vân lâm lâm vân tàn độc không khác gì những tên hải tặc kia động một chút là đạp người ta xuống biển trong lòng thất kinh chẳng lẽ người này là hải tặc chúa đi ra làm riêng nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì có vẻ như hỗn không được tốt cho lắm hiện tại thấy lâm vân hỏi mình ông ta vội vàng dùng tiếng anh nói tôi là thuyền trưởng c a r o l i n e của tàu blue water con thuyền này vốn đỗ ở bến tàu thanh đảo còn đang lên kế hoạch xuất phát thì tối ngày mười bảy bị bốn tên cầm súng ép phải khởi hành sớm nói tới đây ông ta liền chỉ về hai tên to khỏe đứng phía sau lâm vân hai người này thấy thuyền trưởng chỉ về phía bọn hắn đôi mắt lập l è nhưng cũng đã chứng kiến thủ đoạn lợi hại của lâm vân nên bọn chúng không dám có cử động gì mà bốn tên bắt cóc này bắt con thuyền phải chạy vào thái bình dương chứ không phải chạy tới thành phố dự định không ít tới vừa khởi hành được một tháng thì ba ngày trước bị nhóm hải tặc lần nữa bắt cóc nguyên bản con tàu này có hơn một ngàn khách đăng ký nhưng bởi vì khởi hành sớm cho nên chỉ có hơn trăm người ở trên thuyền về sau thì bốn người kia và nhóm hải tặc đã giết đi vài chục hành khách số còn lại còn chưa tới một trăm vị hai trong số bốn kẻ bắt cóc kia đã bị nhóm hải tặc giết chết người thuyền trưởng trung niên nói xong khẩn trương nhìn lâm vân không biết đây có phải lần thứ ba hắn gặp cướp hay không chỉ là tóc của lâm vân rất dài che mất gần cả khuôn mặt khiến cho ông ta nhìn không rõ biểu lộ của hắn lâm vân mặc kệ tàu chở khách này muốn đi đâu cũng mặc kệ hai tên kia muốn bắt cóc tàu này làm gì chỉ là nhấc chân đ ã bay hai tên bắt cóc lên con thuyền hải tặc sau đó nhấc hai tên hải tặc biết lái thuyền kia cũng không do dự ném lên thuyền của bọn chúng hắn chợt nhớ tới một việc rất quan trọng l i ê n xoay người lại hỏi tên thuyền trưởng hôm nay là ngày bao nhiêu vì thuyền trưởng sửng sốt một chút rồi mới trả lời hôm nay là ngày hai mươi ba tháng tám cái gì lâm vân nghe vậy liền cả kinh hôm nay đã là hai ba tháng tám rồi chỉ còn cách ngày hẹn với vũ tích chưa đầy một tháng Anh đâu còn lo lắng cho tên thuyền trưởng kia nữa thân hình lóe lên đã nhảy sang thuyền hải tộc hai tên khỏe mạnh nằm trên thuyền không thể nhúc nhích một tên thấy lâm vân tới liền tranh thủ hỏi vì sao muốn bắt chúng tôi tới đây y còn chưa dứt lời lâm vân đã đạp cho một cước vào ngực người to khỏe này phun ra một ngụm máu tươi mắt thấy đã không còn sống người còn lại thấy lâm vân hung tản như vậy trong mắt lộ vẻ hoảng sợ lâm vân phong bế kinh mạch của ba gã hải tặc còn lại rồi lạnh lùng nói trong hai mươi ngày phải tới được một biến cảng của hoa hạ quốc hiện tại lái thuyền điều này làm sao có thể một tên hải tặc vừa nói vậy đã bị lâm vân đạp văng ra khỏi tàu ở giữa không trung còn phun ra một ngụm máu tươi cả lít rồi rơi tõm xuống biển hai tên hải tặc thấy lâm vân hung ác như vậy đâu dám phản đối vội vàng khởi động thuyền chỉ năm phút sau thuyền h ả i tặc đã lướt đi như bay vị thuyền trưởng đứng trên tàu chở khách ngơ ngác nhìn tàu hải tặc rời đi rõ ràng quên cả nói chuyện gần một trăm hành khách của tàu đã tới boong thuyền nhìn chằm chằm vào cái bóng mơ hồ của tàu hải tặc bọn họ thật không ngờ là mình lại được cứu như vậy chỉ có trương tuyền đứng trong đám người là yên lặng không nói gì nàng đã nhận ra người kia chính là lâm vân nàng nghĩ tới lúc trước lâm vân bị bốn năm tên áo đen đuổi theo cuối cùng bọn chúng đều mất tích mà chỉ có hắn là còn sống nhưng chuyện đó còn không rung động bằng những gì hôm nay nàng thấy hôm nay nàng mới tận mắt trông thấy bản lĩnh nghịch thiên của lâm vân người này giết người quả thực dễ như giết gà nhưng không biết vì sao hắn đột nhiên xuất hiện trên biển còn khả năng chế tạo máy móc tuyệt luân của hắn nữa hắn rốt cuộc là ai vợ của hắn hàn vũ tích có biết hắn là loại người như vậy không lúc trương tuyền nhìn thấy lâm vân nàng liền lập tức cúi thấp cái đầu xuống nàng sợ lâm vân phát hiện ra mình nếu như lâm vân biết có một người quen của hắn ở đây không biết có giết mình để diệt khẩu hay không trương tuyền thực sự hối hận vì đã đi chuyến du lịch lần này từ khi phát sinh ra chuyện kia nàng đã ly khai phần giang chạy tới thanh đảo không nghĩ tới lần này ngồi thuyền đi tới hàn quốc lại gặp phải chuyện như vậy nếu như con tàu này cứ bị ép buộc thì thật không biết là nó đi tới đâu lúc trông thấy bọn hải tặc giết con tin trương tuyền cho rằng mình đã song đời may mà lần này chỉ là hữu kinh vô hiểm hiện tại trong lòng lâm vân đang nóng như lửa đốt một bên thúc giục hai gã hải tặc nhanh chóng lái thuyền một bên nghĩ xem có cách nào giải quyết tốt hơn không nhưng nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ được cách nào đành phải tiếp tục thúc giục hai tên kia lái thuyền mau hơn vì phòng ngừa hai tên này nhảy xuống biển lâm vân liền lấy một cái khóa sắt khóa hai gã này lại phòng điều khiển rồi đi vào trong thuyền xem có đồ vật gì không hắn quay đầu nhìn lại tên bắt cóc còn lại lạnh lùng nói nói mục đích mà các ngươi muốn bắt cóc tàu chở khách nọ tên bắt cóc có thân hình cao lớn do dự một chút mới nói tốt nhất anh nên thả tôi ra nếu không hậu hoạn sẽ vô cùng lớn phát âm bằng tiếng anh rất không được tự nhiên lâm vân liền lấy ra một khẩu súng cũng l ờ i nói trực tiếp bắn luôn vào chân y một phát hai tên hải tặc đang lái thuyền nghe thấy tiếng súng đều rùng mình lại lái thuyền càng nhanh hơn tên bắt cóc đau đến run cả người trong lòng tự nhủ người này thật quá tàn bạo mình mới nói một câu hắn đã bắn một phát đồng bọn của mình còn trực tiếp bị đá vào trong biển còn có hắn biết sử dụng ma thuật s a o bởi vì mình không thấy là hắn lấy khẩu súng đó từ đâu ra cả